ಅಯಾ Chúa Chúa là vua muôn nước suy phục tôn vàng ಭಕ್ತಾಯ ಸಿಂಗ್ಸೂ ಚೆ ಸಿಂಗ ಬಂಗಾಯ chìm chuôn ngấn đành nghe buồn tênh anh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến nhung nguyên sinh chắp tay nguyện kinh thánh thầm mơ tôi ước xe mông lành tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối đạo đời ngàn đôi lửa đôi ಜನಾಯ ಹಾಕ ಡಿದ್ದಾದ nằm anh trong phút giây chợt đến Ta áo màu xanh tha thứ đi lễ đi Đàng quyến mến em đôi mắt như nguyên sinh Chớp ánh huyền kinh thánh thầm mơ tôi ước sẽ mong lành Tôi đã cách lối đào đời ngàn nỗi lửa đôi nơi nhưng mà tôi tin có Chúa trời tôi đi đi vìếng cuộc quê hương áo học sinh uổng bụi đường nhớ hoài người tôi đã thương từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ ಮನೋ ಎನ್ ಹಾ ಮದ ಕಾಡಮಿ Đã nhiều, từ khi thơ điều cay Số nghèo Hai chục năm nay bao nhiêu mộng ತೀಡ tay ಸೈಬೌ ಬಾಡ್ lẽ cầu xin Chúa thương tề Nhưng có một đêm một đêm thật buồn Nàng ôm mặt khóc trên vai cô Vì chữ hiếu ơi vì chữ hiếu nàng đành bỏ con delay người trong lòng đã đau Ngày lễ vui trong nhà thờ con quỳ dưới cuối không dâng sụt sùi con tim hồi hồi người ta hạnh phúc bên nhau mà sao Chúa đời còn sầu Chúa ಜೋನು ầm ơi sao sáng rồi cuối trời mùa đông năm mấy con Chúa sinh xuống đời nhịp ca réo rắt bao thiên thần vang hát tôn thờ ngôi hài dáng xinh trẻ Hợp với thiên thần hòa Vang Câu Hát Hòa Vang Câu Hát Hòa Vang Câu Hát Mừng sinh nhật Chúa Vinh Quang Mừng sinh nhật Đức yêu thương ಐಜಾ ಸೊ ಅನ್ Mẹ Maria yêu cung kính nhìn nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến Tôn thờ môi hại dáng xinh trời ಸಿ ಬದಲೇದಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಚುವೈಸುವ ಕೋ ನೀ ಕಂಜುವ Chúa nhân, Chúa Mừng Mừng sinh Sinh sinh sinh Sinh nhật Chúa Chúa ân, mua sinh mua nhật nhật nhật nhật muôn Cùng với tháng năm mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật sai sinh nhật Một lễ Đáng ಸಿ Bài thanh ca đó còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh sao trời đẹp thềm môi mắt áo trắng em bay như cánh thiên thần. Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sâu xin cho đôi mình suốt đời có nhau Băng trong đêm lành bài ca thiên Chúa khe hát theo câu đêm thánh vô cùng ôi giọng hát em mênh mang đủ Rồi mùa giáp tuốt cũng qua mau. Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Dù một chiều ao chẳng thấy màu. Em qua cầu xác phao bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống giường giang, bấy nhiêu lần Anh nhớ người yêu rồi những đêm thánh đường đón Noel Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu Tiếng thánh ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn đêm thành vô cùng ಇಂಜಾ ಹೋಗ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 ಲಾ